các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thật đáng thương thôi mấy người đi nghỉ ngơi đi xong rồi không có chuyện gì nữa đâu nhưng nhưng còn thằng tý bà hai vội vàng hỏi không phải lo nó sẽ sớm về thôi <cười> đám người nghe thể lĩnh nói xong thì càng sợ hãi hơn thằng tý nó chết rồi mà cái xác chạy đi đã h o à n g như thế này nó còn quay về nữa thì tôi chết mất thôi thầy lĩnh ở đó đến sáng rồi xin phép đi chuẩn bị một số thứ tối nay sẽ là một đêm dài đây đến trưa thầy cùng hai đứa nhỏ quay trở lại lần này không đem theo bùa như hôm trước nữa thầy lĩnh chỉ đeo một cái tay nải còn thằng minh thằng mẫn thì lon ton đùa s ỡ n chạy phía sau người nhà lão phú xem ra vẫn chưa hết hoảng sợ sau cái đêm hôm qua đi đâu cũng thành nhóm ba bốn người họ thấy thầy lĩnh như bắt được vàng vậy mừng rỡ đón thầy và hai đứa nhỏ vào trên bàn đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc t h ị soạn gà vịt đủ cả gia đình tôi không có nhiều tiền bạc thì thầy không nhận cho nên tôi cũng không có gì hơn ngoài bữa ăn mời thầy cùng hai cháu dùng bữa cho gia đình tôi bớt ái n á y c ự c cho thầy mấy hôm nay chưa kể là cái ơn thầy đã cứu thằng l ớ m hôm trước bà đừng nghĩ thế, tôi hành đạo cứu người là nghĩa vụ, cũng như là đ ể làm tròn cái đạo nghiệp, không màng danh lợi phụ du. nếu bà đã có lòng thì tôi cùng hai đứa nhỏ xin cảm ơn bữa ăn này. nào, hai đứa cảm ơn bà hai đi con. hai đứa nhỏ vòng tay lại cảm ơn một cách lễ phép. sau bữa ăn, thầy lĩnh mới lấy năm bộ quần áo đã chuẩn bị, treo lên năm cái cọc tre đóng trước sân. ông dùng bùa dán lên năm cái cọc rồi lầm d ầ m đọc chú. Sau đó thầy lĩnh sai mấy đứa người ở đem gà chống với chó mực ra lấy máu, chia làm hai xô, một xô tiết gà và một xô máu chó. Tiếp đến ông lấy trong túi ra một sấp giấy vàng, dùng bút lông chấm máu chó rồi viết lên đó để làm bùa. Trời bừa s ậ m tối, thì mọi việc đã chuẩn bị xong. Giữa sân là năm cái cọc che đính bùa.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 bỗng ngoài sân có một bóng đen lửng lững đi vào vào đến sân thì ánh sáng ngọn n ế n mới chiếu rõ để mọi người nhận ra đó là ai thằng t í bà Hai nói trong sự hốt hoảng đến t u ộ t độ vâng đúng là thằng t í đã trở về mặt nó lúc này trắng bệch mắt trợn trừng lưỡi vẫn thè ra giống hệt đêm hộp quà người ta thấy nó treo cổ trên sàn nhà nó chẳng nói chẳng rằng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 mắt vẫn mở chừng chừng một cách đáng sợ, mặt thời lĩnh lúc này vẫn không một chút biến sắc. ông lại tiếp tục lấy một lá bùa khác. lần này không bội ném tới mà ông nhúng bùa vào chậu tiết gà. lá bùa thấm đẫm máu đỏ bay tới cắm thẳng vào mặt thằng tí. đùng một tiếng nổ điếc tai vang lên. ai nấy đều kinh hãi tột cùng khi thấy đầu thằng tí nát bét, máu thịt vung vãi khắp sân. người nó đổ ập xuống đất trùng hết sức đáng sợ đã q u gàn đến đây sao không ra mặt mà lại làm ba cái trò dẫn thi đến để làm gì thầy l i n h quay mặt ra sân nói to nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio n e t